truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mị quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện <cười> chấm quy -quy. Quy, -quy. quy quy chương 78 sự phản kích của hà vũ phòng ở của hà vũ cũng không khác gì mọi người chỉ có điều mọi người thì ở phòng tập thể Còn phòng của Hà Vũ là phòng đơn nên cũng nhỏ hơn các phòng khác một chút. Kỳ Lương đã từng tới đây một lần, chính là hôm bị đau dạ dày. Hôm đó, dạ dày đau kinh khủng nên cô cũng chẳng có thời gian mà quan sát chỗ ở của anh. Lần này lại càng không có thời gian, chỉ vừa bước một bước vào phòng, cô đã căng thẳng đến mức cảm giác như dạ dày mình rung lên. định lục soát xem trong phòng của Hà Vũ có cất giấu thứ gì trái quy định không nhưng thời gian không cho phép nên Kỵ Lương đành từ bỏ ý tưởng đó đi thẳng vào trọng tâm tủ quần áo tủ quần áo của Hà Vũ rất đơn giản chỉ có một vài bộ quần áo quần áo lót được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo nhỏ quần xịp, quần đùi cũng đều là những màu đơn giản giống như con người của anh đen lam sẫm xám vân vân Còn về kiểu dáng, cũng đều là những kiểu thuận tiện cho hành động đi lại. À, cô đang làm gì thế? Kỳ lương chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian quý giá vào việc xem xét màu sắc kiểu dáng quần lót của Hà Vũ. Không nhìn được, thầm phỉ nhổ hành vi của mình. Kỳ lương, mày đúng là sắc nữ. Sau đó, cô vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, lấy chiếc lọ đựng dung dịch cây không màu không vầy ra vì cô cảm thấy chiêu bôi dung dịch cây vào quần lót này rất độc địa nhưng mà... Em đang tìm cái gì? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa ra vào khiến cho tim của Kỵ Lương vọt lên cổ Cô hoảng hốt, tay rung lên chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch cây liền đổ thẳng vào quần xịp Lâu, lâu, lâu Kỵ Lương quay đầu lại, nhìn thấy Hà Vũ đã đi vào phòng, cô vội vàng nhét chiếc lọ vào ống tay áo giấu đi À, anh, anh, sao, sao anh về nhanh thế? Cô liếc mắt, lén nhìn chiếc quần xịp kia. Anh về bảo, thứ này đã được anh xử lý cẩn thận, sẽ không giống loại dung dịch cay thông thường, không chỉ không màu, không mùi, mà còn bốc hơi rất nhanh. Nhìn thấy hiệu quả trong chớp mắt, nhưng cũng không tổn hại cho làn da. Tổng lại, chính là vật phòng thân hữu hiệu nhất khi đi du lịch. Nhưng dù có dễ bốc hơi đến thế nào thì cũng không thể vừa đổ xuống là đã bốc hơi ngay được. Cây lương nhìn khoảng ẩm, nho nhỏ dính ở trên đũng quần xịt. Gàng bàn chân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Mẹ nó, bị bắt tại trận như thế này chắc chắn cô sẽ chết chân. Chết rất là thảm. Họ không phải bọn họ nhờ anh dạy bắn còn muốn đấu tay đôi nữa kia sao? Toàn mấy tên vô dụng kia bảo là tạo thời cơ cho cô cơ mà. Sao mới một thời gian ngắn như vậy đã để anh quay về rồi? hà vũ nhướng mày kéo cô áo ra một chút cho đỡ nóng. Anh đâu phải gia sư mà đi phụ đạo riêng sau giờ học. Có gì không hiểu thì cứ trực tiếp luyện tập đi. Luyện đến cái nào hiểu là được. Anh nhìn cô. Có điều em lại rất biết tận dụng thời gian nhỉ? Giảm nhân cơ hội trong giây lát như vậy mà lẻn vào phòng của anh Sao nào, em đã quyết định Được nên lấy lại cái gì chưa Hay là muốn lục soát xem Có văn hóa phẩm gì không à <cười> Kỵ lương cười gượng gạo Con chưa bắt đầu tìm, anh đã về rồi Làm sao mà tìm được cái gì chứ ừ, Thật không, Hà Vỗ liếc mắt Đã nhận ra ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo bị động vào. Đi đương nhiên là thật. Kỳ lương cố giữ bình tĩnh, không muốn để đầu óc rối loạn như bây giờ. Nếu như nói ban đầu, Kỳ lương chỉ hơi trột dạ vì làm chút chuyện xấu, thì hiện giờ cũng chỉ có suy nghĩ phải trốn trò màu sau khi đã làm chuyện xấu thôi. Phát hiện ra Hà Vũ đang nhìn chằm chằm và ngăn kéo nhỏ, kỳ lương làm như vô tình di chuyển cơ thể. Sau đó, đóng cửa tủ quần áo lại. À, anh đã... đã về rồi, vậy tôi đi trước nha. Mặc kệ, cứ phải chạy lấy người trước đã. Chờ chút. Hà Vũ giữ chặt tay cô lại. Có lẽ anh nên kiểm tra một chút. Ánh mắt anh ta quét qua người cô, đảo lên đảo xuống mấy lần. Xem em có lấy trộm cái gì của anh không? Tôi nhổ vào, cây lương thầm mắng ở trong lòng Nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu Cô muốn rút tay về nhưng không rút được Anh nắm rất có kỹ xảo, không làm cô đau Nhưng cũng không cho cô trốn thoát Được, tôi, tôi đứng đây chờ Anh đi kiểm tra đi, xem anh có mất cái gì không Hạ vũ khẽ cười nói Vậy không bằng trực tiếp tìm trên người em còn nhanh hơn à? Kỳ lương vừa kịp hiểu ý tứ của anh, thì bỗng cảm thấy trời đất đảo điên. Đến khi định thần lại, thì người đã bị anh áp lên, lần chạm vào tủ quần áo. Hai tay anh đặt ngang qua hai bên eo của cô. Vậy cô ở trong phòng. Này, này, này, này, Hà, Hà Vũ, anh đừng có làm bậy nha. Cô thế này là... Tự đưa dê vào miệng sói à. Kỳ lương để tay lên ngực anh. Tùy cách lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được từng luồng hơi ấm nóng hổi phát ra từ người anh. Cô bất an, nuốt nước miếng. Làm bậy à? Hà Vũ mỉm cười. Cái gì gọi là làm bậy? Cái gì gọi là không làm bậy? Nói xong, anh đặt một tay lên vai cô. Em nói xem, anh nên bắt đầu tìm từ đâu thì tốt nhỉ? Phát! Không phải người này không hiểu phong tình là gì hay sao Không phải từ trước đến giờ Lúc nào anh ta cũng bày ra vẻ mặt như núi băng Nói năng thận trọng hay sao Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt mê hoặc lòng người như thế này chứ Thật ra Ở trên mặt hạ đại thiếu gia Không biến đổi nhiều Chẳng qua là nhìn bộ dạng như chuột gặp mèo kia của cô thôi Khiến cho anh không nhìn được Hơi cong khóe miệng lên Nhưng vẻ mặt đó lại lọt vào mắt kỹ Lương thì lại có biến đổi rất rõ ràng. Chỉ vì đối với người này, cô luôn luôn nhớ tất cả, nhớ rất rõ. kỹ Lương khẽ nuốt nước miếng, cố gắng khống chế không để bị anh mê hoặc. Có gì thì từ từ nói, th thật sự là tôi chưa hề lấy gì cả. Thật không? Anh kề sát mặt vào, không khí hơi có vẻ mờ ám. Anh... Anh đừng ghé sát vào như vậy nha. Kỷ lương đẩy anh ra. Sao? Hôi quá, toàn mùi mồ hôi. Hai người đều vừa từ buổi huấn luyện về, cả người đầy mồ hôi, giờ còn kề sát vào nhau, hơi nóng ấy làm tất cả mùi mồ hôi đều nổi bật lên hết. Thân thể đang kề sát vào người cô, rõ ràng cấn đờ lại, bàn tay đang đưa vào gần cổ cô một chút. Liên nghĩ xem có nên thẳng tay bóp chết cô luôn hay không Cô nàng truyền phá hỏng không khí Lúc này không phải là cô ấy Nên bị bầu không khí này quyến rũ Rồi sau đó Từ sau khi ở chỗ Eliza về Hà vỗ có thể cảm nhận được Trong lòng kỳ lương vẫn còn có anh Nhưng cứ mỗi lần hai người nói chuyện Thì cuối cùng đều ồn ào Rồi kết thúc chẳng vui vẻ gì cả Dựa theo cách nói của tiểu bạch Thì hạ đại thiếu gia quả cứng nhắc Nên luôn cố gắng bổ sung cho Hà Đại Thiếu Gia uh, một đống các chiêu thức cư gái lãng mạn. Ví dụ như, nên tạo không khí như thế nào, hay nên từ từ quyến rũ kỹ lương như thế nào. Tùy ngoài mặt, Hà Đại Thiếu Gia vẫn tỏ ra không để tâm, nhưng thật ra ở trong tiềm thức đã bị ảnh hưởng. Có điều vừa dùng tới, kết quả lại đạt bại cái đên to. Đang nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào, thì ở bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ồn sức lớn. Hà lão đại, đồ trứng lương ở trong phòng anh phải không? Chị lương, mau ra đây, tôi tìm chạy có việc. Máy âm thanh ẩm ẩy, lúc này không phải chính là máy tên khốn kiếp kia sao, nhưng lúc này, vào tay của chị lương lại nghe như âm thanh cứu mạng. Kỳ lương cúi người một cái, chui qua khủy tay của anh, chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa. Hạ Vũ nhìn theo bóng người vừa trốn thoát kia cũng hơi tức giận, nhưng cũng không kìm được sự vui sướng. Như vậy cũng không tệ, bây giờ cô đã từ từ có thể cười đùa với anh. Cũng dám chống đối anh, như vậy không tệ chút nào. Nghĩ thế, sự vui sướng nảy lên trong lòng. Nhớ tới cầu nói phá hỏng không khí vừa rồi của cô, anh cũng ngửi thấy mùi ở trên người mình, liền nhíu mày, quả nhiên là mùi mồ hôi rất nồng. Anh vội vàng lấy quần áo trong tủ ra đi vào phòng tắm. Sao rồi, sao rồi? Kỷ lương, mẹ có thành công không đó hả? Kỷ lương rất mong chờ, đây là thứ mà cậu đã tỉ mỉ chế ra mà. Kỷ lương vừa ra khỏi phòng, đã bị một đám người kéo đi, chăm chăm nhưng cô chờ câu trả lời. Kỷ lương nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lập tức vô cùng kích động, sau đó cố gắng đè ép cảm xúc xuống. Tự tìm một vị trí tốt, nằm vùng, chờ tình hình trong phòng hạ vũ. Dù đã đói bụng, dù cho mùi hôi ở trên người bọn họ bốc lên, không thoải mái một chút nào cả, nhưng cũng không có cách nào đè nén tâm tình chờ xem kịch vui của bọn họ xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một. Kỵ lương, cô nàng chết tiệt này! Một tiếng gào thét tức giận đến rung trời truyền ra từ phòng Hạ Vũ, khiến cho kỹ lương kinh hồn bạc ví. Làm sao mà còn dám ở lại hiện trường nữa, vội vàng kéo con trai bỏ chạy lấy người. Thì Thành Trạch cũng là người thông minh, biết nơi này không nên ở lại lâu, nhanh chóng lắc mình chạy biến mất. Những người khác thì là giống như nghe được âm thanh của trời cao, giải tỏa được tâm tình bị Hạ Vũ áp bức trong thời gian vừa rồi, nên cả đám cười đến không thể ngầm miệng được, thậm chí còn hoa chân múa tay thể hiện sự vui sướng, đủ để thấy những ngày qua bọn họ đã oán hận nhiều đến thế nào. Hà Vũ cố nén cảm giác cây nóng ở nửa thân dưới, chạy phọt ra khỏi phòng, cũng kịp nhìn thấy bóng kỵ lương kéo con trai chạy như điên rời khỏi hiện trường, cùng với cả đám người không biết sống chết kia. Tùy bọn họ đã ẩn nấp rất kỹ, nhận hoa chân múa tay nhìn thấy Hà Vũ đi ra cũng vội vàng trốn đi. Làm sao có thể qua mắt được Hà Vũ, anh chỉ nhìn lướt qua cũng thu hết mọi người và tầm mắt. Được, giỏi lắm, thật quá giỏi. Đám Việt rằm tháng 7 này, giảm động thổ trên đầu thái tuế à. Mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hà Vũ không giận dữ mà còn cười, tùy nụ cười cấn ngắt thì họ mới chợt ý thức được, hiện giờ không phải lúc để ăn mừng mà nên chạy trối chết mới đúng. Tất cả nghiêm! Còn chưa kịp chạy Hà Vũ đã ra lệnh Mọi người dần lại theo phản xạ Nhất loạt đều đứng nghiêm chỉnh tề Nhưng lần dần lại này đã khiến cho bọn họ Lãng phí cơ hội chạy thoát tốt nhất Không tồi Hiếm khi nào Hà Vũ khen ngờ bọn họ Lại dám bày trò với tôi Còn thành công nữa Đúng là tôi phải khen ngợi các cậu rồi Lời nói này khiến cho người nghe Cảm thấy nổi da gà Gió lạnh như chui từ gan bàn chân Và sâu tận trong xương tủy Có cơ hội thì phải nắm lấy, xử lý xong rồi thì phải rời đi, đạo lý đơn giản đó mà cũng không hiểu còn dám ở lại hiện trường à. Hà Vũ phê phán hành vi ngu xuẩn của bọn họ không chút lưu tình nào. Lúc này mọi người mới nhận ra bọn họ đã quá đắc ý, người đứng ngoài cùng đang định thừa nước độc thả câu trốn đi, lại bị câu nói tiếp theo của Hà Vũ lôi lại cho cụ. Hà Vũ nói, Bây giờ còn muốn chạy à? Các cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy, hay là đánh giá cô... tôi quá thấp đó hả? Nhìn cả đám người đứng thẳng như cọc gỗ, anh nói tiếp. Để cho các cậu vẫn còn dư thừa tinh lực như vậy là lỗi của tôi. Tôi rất cao hứng khi thấy các cậu có thể chủ động xin tôi gia tăng cường độ huấn luyện cho các cậu. Sau đó, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng cười hạ vũ, cả đám người toát mồ hôi lạnh ở sau lưng, có cảm giác hoa cúc của mình siết chặt lại, ngẩng đầu mây mờ che phủ vầng trăng. Đại cục đã định, ngay tang của bọn họ cũng đã tới. Đêm này, Hà Vũ trải qua một đêm gian khổ, không thể không khinh thường uy lực của dung dịch cây này, khiến cho nửa thân dưới của anh cay, cay cay nóng nóng suốt cả đêm, không phải đau đớn gì lắm, nhưng cảm giác kia thực sự rất khổ sở, sau khi tắm nước lạnh mới thoải mái hơn một chút. Nhưng khi cảm giác mát lạnh qua đi, thì cảm giác cay nóng lại ập tới. Ra ra vào vào vài lần nước lạnh mới yên ổn được một chút. Ngày hôm sau, các đồng chí ở trong doanh trại huấn luyện vì lo lắng nên tập hợp rất sớm. Nhìn vẻ mặt nổi sóng của đồng chí Hà, bọn họ lại kinh hồn bạc vía. Chạy việc giả 30 km. Hà vỗ ra nhiệm vụ. Mọi người đều trợn mắt hả hốc mờm. Cái gì? chạy việc giả 30 km thôi à bọn họ đã nghĩ có phải tối hôm qua bị dung dịch cây giày vò nên đầu óc của hạ ma đậu cũng hỏng luôn rồi không suốt thời gian này bị anh huấn luyện chạy việc giả 30 km cũng chỉ như ăn một bữa sáng chớp mắt đã vài cái là xong sau đó bọn họ cũng phát hiện ra ngay rằng quả nhiên bọn họ đã nghĩ hạ vỗ quá lương thiện đây không phải là việc giả đây là trèo đèo lội suối hơn nữa Có giới hạn thời gian, nếu bọn họ chỉ có thể liều mạng mà chạy, chỉ sợ vượt quá thời gian cho phép, sẽ còn bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa. May mà trong thời gian vừa rồi, bị hạ vũ hành hạ quen, nên thể năng của bọn họ cũng được nâng cao rất nhiều, chạy việc giả, trèo đèo lội suối. Cuối cùng, đám người cũng không làm nhục sứ mạnh. Tất cả đều qua cửa. Sau đó, bọn họ vừa đứng thở được một chút, hạ vũ lại thông báo nhiệm vụ thứ hai. Vác nặng, bơi qua. Lần này đã thấm thí được sự giáo huấn của nhiệm vụ trước, bọn họ cũng hiểu tuyệt đối không chỉ đơn giản là vác nặng, bơi qua. Nhưng mà đến khi biết được chân tướng thì bọn họ đều rơi nước mắt. Câu mẹ nó, đây mà là người à, đeo thêm 20kg, cũng không sao, bời 3.000m cũng chẳng là gì, nhưng đeo 20kg bời 3.000m vượt chướng ngại vật, thì mất mạng như chơi. Nếu như vừa rồi chạy việc giả treo đèo lội suối, mọi người còn có hơi mà chửi mẹ nó, thì lần này bơi vượt chướng ngại vật ngay cả sức chửi mẹ nó cũng chẳng còn nữa. Sau hai đợt huấn luyện liên tiếp, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm bẹp xuống đất, làm nóng người đủ rồi chứ. Hà Vũ đứng ở trên phiến đá ngầm Nhìn mọi người đang nằm ấp sát xuống bãi cát thản nhiên buông ra một câu như vậy khiến cho mọi người đều nổi da gà Xếp, nhìn chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi Nhóc cô rất không khí phách, kêu thảm thiết Anh đại nhân đại lượng cho chúng tôi nghĩ đi Như vậy mà mới chỉ là làm nóng người thì lát nữa còn kinh khủng đến thế nào chứ Hà lão đại, xin thương xót mà, tử trì của thi thanh trạch mệt mỏi nằm gian ra trên bãi cát, cho chúng tôi được khoản án tự hình đi. Hà Vũ nhìn kỹ lương, mặt cô cũng hơi trắng bệt, xem ra bọn họ nuốt không trôi mức độ huấn luyện kiểu này, anh không nói gì cũng chẳng khác gì là ngầm đồng ý với lời cầu xin của thi thanh trạch, cho bọn họ có thời gian lấy lại sức. Mọi người nắm bắt cơ hội cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần uống nước thì uống nước. Nửa tiếng sau, Hà Vũ thông báo nhiệm vụ thứ ba. chia làm hai tổ nhỏ, truy tìm hàng cấm được cất giấu trong ký túc xá của đối phương. Bên nào bị tìm thấy nhiều hàng cấm hơn sẽ thua, người thua. Anh còn chưa dứt lời, nhưng mọi người đều hiểu hình phạt nghiêm khắc đang chờ đón bọn họ. Chiều này thật quá độc ác. Đầu tiên thì phần còn tổ, người trong ký túc xá sẽ bị tách ra thành tổ A và tổ B. Vì không muốn bị thua, nhất định sẽ dùng toàn lực để tìm ra đồ cấm ở ký túc xá đối phương. Đồng thời cũng khảo sát năng lực điều tra của mọi người. Kết quả của nhiệm vụ lần này chính là toàn bộ gia sản của mọi người đều bị lôi ra hết. Nhìn đủ loại chiến lợi phẩm màu sắc rực rỡ trên bàn, Kỳ lương mới biết bên trong ký túc xá của nam quân nhân thật đúng là hòa hổ tàn lòng. Tranh biếm họa, Hà Vũ rút tầng thứ ra một bên. Tạp chí Playboy, thuốc lá, súng mô hình. Ờ, đây là... bao cao su, nhóc cùa nhìn thứ đó ở trong tay Hà Vũ đau lòng hô lên. Đó là báu vật của tôi, sếp, anh đừng phá hỏng mà. Trên trán hạ vũ chạy dài mấy sọc đen, nhìn cái hộp chứa đủ loại bao cao các kiểu dáng màu sắc kia. Tịch thu hết! Vừa nói xong tiếng khóc thất thanh liền òa lên. Cuộc sống trong doanh trại quân đội đã chẳng khác gì. Miếu hòa thượng rồi, vài thứ kia là món ăn tinh thần của bọn họ. Có những thứ là báu vật sưu tầm từ nhỏ đến giờ, ví dụ như cả hộp bao cao của nhóc cua kia. Giờ toàn bộ đều rơi vào tay của Hà Vũ, muốn lấy về cũng không khó, Hà Vũ nói, lực đổ tôi không cần biết là đánh chính diện hay đánh lén, chỉ cần có thể đánh bại tôi thì các cậu có thể lấy mấy thứ này về. Nói thì đơn giản nhưng mà thực sự còn khó hơn lên trời, có điều chuyện này cũng coi như là một mục tiêu. Từ sau hôm đó, vì những đồ vật thân yêu của mình, mỗi ngày mọi người đều liều mạng huấn luyện, đồng thời cũng vắt hết óc suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lật đổ được hạ vũ. Mặt trời đã ngã về hướng Tây, những nhóm lính thuộc liên đội khác đã hoàn thành một ngày huấn luyện. Nhưng trên bãi biển, các đồng chí của danh trại huấn luyện vẫn còn đang hát vang hành khúc huấn luyện. Kỳ vệ ngồi ở trên bờ tường. Này, tiểu hát! mày thấy bọn họ có ngốc không? tiểu hắc là một con mèo trắng do hà lão gia nuôi, hay nằm phơi nắng chiều ở trên bờ tường. nghe thấy câu họ của kỹ duệ, nó miệng cưỡng he hé mắt ra, sau đó lại khép lại, ve bảy cái đuôi tỏ vẻ đồng ý với câu nói của kỹ duệ. kỷ tiểu lương vốn đã nam tính lắm rồi, qua đợt huấn luyện này lại càng phát triển theo hướng nam tính hơn. mày nói xem, ông họ hà kia có phải là cố ý không? cố tình biến kỵ tiểu lương thành nam tính hơn cả đàn ông. Sau đó không có người nào dám mơ ước đến mẹ. cưới một người phụ nữ nam tính có dáng người không lồi không lõm, cũng không sao. Nhưng cưới một người phụ nữ nam tính đến mức mà bất kể là thân hình hay thể lực đều mạnh mẽ hơn cả mình, là chuyện mà không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể chấp nhận được. Nghe cậu nói vậy, tiểu hát liếm liếm móng vuốt của mình rồi lau lau lên mặt. Ngủ đã rồi, rửa cái mặt, chờ lát nữa là được ăn cơm chiều. Mèo, mèo. Kỵ vệ còn muốn nói cái gì đó, thì con mèo bỗng nhảy từ bờ tường xuống kêu một tiếng. Cậu biết có người đến, quay đầu lại, nhìn thấy ngay con mèo trắng to kia đang cọ cọ và chân hạ lão da. Ông hạ. Kỵ vệ nhảy từ trên bờ tường xuống, lễ phép gọi.